Kim vẫn như trước mặt bộ toàn thân giáp màu vàng kim cứ như vậy lẳng lặng đứng bên cạnh liệt diễm. Nhìn thấy một màn tuyệt mỹ này. Hắn có cảm giác như là thời gian hoàn toàn ngưng động lại vậy. Khiến cho cơ động không đành lòng phá hư nó. Thế giới địa tâm vĩnh viễn không có khả năng phồn hoa như thế này. Thế giới nhân loại thật sự là tốt đẹp hơn rất nhiều. Liệt diễm than nhẹ nói. Cơ động đi đến bên cạnh nàng, đồng dạng cũng nhìn xuống bên dưới. Cảnh tượng phồn hoa của Trung Nguyên Thành từ trên cao nhìn xuống như thế này quả thật có một loại cảm giác cực kỳ rung động. Liệt diễm. Cơ động khẽ gọi một tiếng. Liệt diễm nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía cơ động. Trên khuôn mặt nàng toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Nụ cười của nàng dưới sự chiếu rọi của ánh thái dương nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù lúc này đã gần đến hoàng hôn, ánh chiều tà ráng đỏ, nhưng ánh chiều tà kia chiếu rọi lên nụ cười của nàng cũng phải hoàn toàn ảm đạm thất sắc. Cơ động, ngươi biết không? Ta cùng với ngươi ra ngoài du ngoạn như thế này cảm giác vô cùng vui vẻ. Cơ động có chút kiếp thiết nói. Nếu ngươi đồng ý, ta hy vọng có thể vĩnh viễn cứ như vậy cùng ngươi đi du lịch khắp mỗi ngõ ngách trên đại lục, Nhìn ngắm tất cả cảnh đẹp trong thiên hạ. Nếu được như vậy thì quá tốt liệt diễm mỉm cười tự như một đứa trẻ cực kỳ thuần khiết cực kỳ hoàn mỹ. Mu a co vung 200920130942 2013 b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs -y chương 204 tối nay chúng ta ngủ thế nào toàn dịch dai im 84 au Nguồn bàn long chiến đội 2T Cơ động tối nay chúng ta sẽ ngủ như thế nào? Liệt diễm hạ giọng nói Trên khuôn mặt ngây thơ hoàng mỹ hơi ưỡng đỏ một chút Nhìn qua cực kỳ động lòng người Nhìn bộ dáng hơi thẹn thùng của nàng Cơ động chỉ cảm thấy cái mũi chật nóng bừng lên suýt chút nữa là xịt máu ra Cũng không thể nói là hắn có sức chống cự thấp Ê, rằng đổi lại bất cứ một gã nam nhân nào khác tình hình cũng sẽ không tốt hơn so với hắn chút nào. Chuyện này, quay lại liếc nhìn sơ qua cái giường lớn trong phòng một cái cơ động nhất thời có chút nhức đầu. Lúc trước khi hắn và Liệt Diễm cùng ở chung một gian phòng tại chỗ của Sâm Yêu cũng không có cảm giác gì quá lớn. Rõ ràng trong gian phòng kia của Sâm Yêu đúng là không hề có bất cứ vật dụng gì cả. Tối đến hai người cứ việc trực tiếp ngồi xuống một góc tu luyện suốt đêm là được. Nhưng nơi này lại là khách sạn, cảm giác so với gian nhà đơn giản của Sâm Yêu liền hoàn toàn khác nhau. Cái giường lớn mê người kia cảm giác yên tĩnh tao nhã, lãng mạn trong phòng. Bên cạnh lại có một liệt diễm hoàng mỹ tuyệt sắc như thế. Nếu nói trong lòng cơ động không hề có bất cứ tưởng tượng nào. Quả thật hắn cũng không phải là nam nhân. Bất quá, lý trí vẫn là chiến thắng dục vọng. Cơ động thử dò hỏi, "Bảo A Kim tiến hành tu luyện ở phòng khách bên ngoài, còn chúng ta ngủ trong phòng ngủ." "A, cơ động, ngươi Mặt liệt diễm nhất thời đỏ lên Tựa như một quả táo đỏ chín mộng vậy Da thịt mềm mịn căng tròn Khiến cho cơ động nhìn thấy trong lòng thầm mong được cắn lên đó một miếng Hắn biết là liệt diễm tự hồ đã hiểu lầm rồi Liệt diễm Đừng hiểu lầm Ý của ta là Bảo A Kim ngồi bên phòng ngoài tu luyện ta và ngươi ở phòng trong cũng là ngồi tu luyện mà thôi. Liệt diễm lúc này mới trấn tỉnh lại. Bất quá nghĩ đến những suy nghĩ lúc trước của mình, khuôn mặt của nàng không có bớt đi mà ngày càng đỏ lên hơn. Nàng phát hiện, mình càng ngày càng giống những nữ nhân nhân loại bình thường hơn. Liệt diễm cũng không có mở miệng, nhưng A Kim nãy giờ vẫn đứng một bên lại mở miệng nói. Không được Ta và chủ nhân ngủ ở phòng trong Ngươi ngủ ở phòng ngoài Cơ động nhướng mày Nói Ở đây cũng không đến phiên ngươi làm chủ đâu A kim hừ lạnh một tiếng Nhiệt độ bên trong căn phòng tự hồ giảm xuống vài phần Nam nhân cũng không có ai là người tốt cả Cơ động tò mò nói Chẳng phải ngươi đã mất ký ức rồi sao Làm sao lại biết là nam nhân Cũng không phải là người tốt A Kim lạnh lùng nói Bản thân nam nhân Đã không phải là người tốt Cơ động im lặng Không nói nên lời Liệt diễm mỉm cười Nói A Kim Kỳ thật Nếu ngươi nhận người nào có sống Ngươi làm chủ nhân Như vậy Người đó cũng không phải là ta Mà là cơ động mới đúng Chính hắn đã đem ngươi từ thánh tà đảo trở về Đưa xuống thế giới địa tâm Nếu như không có hắn Hiện tại bây giờ ngươi vẫn còn bị đóng băng trên thánh tà đảo Không biết đến khi nào mới có thể khôi phục lại được A Kim lắc lắc đầu Không ta chỉ nhận ngươi là chủ nhân của ta Cho dù là hắn đã cứu ta đi nữa Hắn cũng không có tư cách làm chủ nhân của ta. Ai cần ngươi nhận là chủ nhân cơ chứ? ngươi đã nhận liệt diễm làm chủ nhân, như vậy cũng không có quyền thay hắn làm chủ. Tối nay ngủ thế nào cũng chỉ có thể là liệt diễm quyết định. Nghe cơ động nói những lời này, A Kim tự hồ là bị chọc giận. Nàng bước nhẹ về phía trước một bước. Vốn đang đứng cách cơ động hơn ba thước Nhưng chỉ bằng vào một bước nhìn qua nhẹ nhàng đơn giản này Nàng đã phóng tới trước mặt cơ động Ngay trong nháy mắt A Kim bước tới Cơ động chỉ cảm thấy một cổ năng lượng hàng khí băng lãnh không gì sánh kịp nhất thời ập tới Bao phủ toàn bộ thân thể mình làn da mình thậm chí còn bị luồng hàng khí này áp, bước đến mức phải run rẩy lên. Đó cũng không phải chân chính là hàng khí, mà chính thức là sát khí ngập trời. Cơ động từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ thấy qua ai có thể tản mát ra được sát khí mãnh liệt đến như thế. Lúc này bộ toàn thân khải giáp trên người A, A. Kim. Đã bộc phát ra một luồng hào quang màu vàng kim mỹ lệ lóa mắt. Hiện tại là cơ động chính mình đối mặt nên hắn rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được phương thức xuất thủ của A Kim. Vũ khí của nàng chính là đôi tay của mình. Cánh tay phải của bộ giáp vàng kim kia nháy mắt nâng lên trước. Trong phút chốt, một đạo kim quang sáng lạng chật từ tay nàng bộc phát ra. Đạo kim quang kia vừa bay ra khỏi tay nàng liền hóa thành trăm ngàn đạo hào quang kim sắc Hiển nhiên là mỗi một đạo kim quang sắc bén đó Hoàn toàn là do ma lực cực hạng mơ kim ngưng tụ lại mà thành Hoàn toàn giống như thực thể Chống đầy khí tức sắc bén không gì không thể phá Đặc tính của dương kim là cực kỳ xuyên thấu cùng với khả năng phá hoại cực mạnh Còn mơ kim lại là cực độ sắc bén cùng với thiên biến vạn hóa. Không hề nghi ngờ trong ngũ hành kim hệ là có tính công kích mạnh mẽ nhất. Mà A-kim lại đem đặc tính đó bày ra một cách vô cùng hoàn mỹ. Trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế sắc bén cùng với sát khí cực kỳ cường hãn Một kích đơn giản trực tiếp này của A-kim lại choáng đầy khí thể cực kỳ thảm liệt. Toàn bộ lực công kiếp cùng với sát khí. Khí thế hoàn toàn dung hợp thành một thể. Giống như là một thanh kiếm cực kỳ sắc bén. Chém thẳng về phía cơ động. Kinh nghiệm chiến đấu của cơ động coi như là cực kỳ phong phú. Nhưng một đối thủ giống như A-Kim vậy. Đem khí thế cùng với kỹ năng hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Hắn lại là lần đầu tiên gặp được. Kỹ xảo chiến đấu của A-Kim có thể nói là cường hãng nhất trong những người mà hắn từng gặp qua. Cho dù là những chiếc tôn cường giả như Mơ Triêu Dương, Mơ Triêu Dung, ở phương diện đó cũng không thể nào kết hợp hoàn mỹ giống như A-Kim được. Cái mơ miệng màu vàng nâu ngang nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu A-Kim, giống như của cơ động. Đồng dạng là lục quan Còn có ba khỏa miệng tinh Đại biểu cho thực lực 66 cấp của hắn Nhưng lúc này A Kim chỉ có thực lực 66 cấp Dưới tình huống khí thế hoàn toàn kết hợp lại Gây cho cơ động cảm giác giống như là đang đối mặt với thất quan ma sư vậy Thậm chí còn khủng bố hơn một bậc nữa Toàn thân nàng giống như là vì giết chóc mà sinh ra vậy. Đối mặt với lực áp bách cường đại như vậy trạng thái thân thể cơ động cũng nháy mắt tăng lên đến đỉnh cấp. Đây chính là chỗ tốt của linh hồn chi hỏa. Sau khi hỗn động chi hỏa kết hợp với linh hồn toàn bộ ma lực của cơ động đều đã được linh hồn chi hỏa điều động. Năng lực phản ứng của hắn so với trước kia gần như nhanh hơn gấp đôi. Linh hồn chi hỏa chính là ma lực cùng với tinh thần lực hoàn mỹ kết hợp. Gặp phải áp lực càng lớn. Nó liền kích phát ra tiềm lực càng mạnh hơn nhiều. Đem năng lực của bản thân cơ động hoàn toàn bột phát ra hết. Đối mặt với một kiếp tràn ngập sát khí vô tận của A-kim cơ động đáp lại chính là một quyền. Khí thế của hắn căn bản không kịp ngưng tụ lại chỉ có ma lực là có thể nháy mắt điều động một quyền này của hắn nhìn qua chẳng hề có chút sức lực nào thậm chí cũng không có nửa phần ma lực tản mát ra nhưng hắc bạch song sắc mơ dương miệng cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn đơn giản trực tiếp một quyền thậm chí cũng không phải liệt dương phệ cũng không phải bất cứ kỹ năng nào cả Chỉ là một quyền bình thường mà thôi. Bởi vì động tác của A Kim thật sự quá nhanh, cơ động căn bản không kịp cất bước để phát ra liệt dương phệ. Sau khi đánh ra một quyền như thế, A Kim lại nhanh chóng vô cùng. Công kích chán đầy khủng bố kia thoáng dừng một chút trong không trung. Hàng ngàn hàng vạn tia Kim quan lại một lần nữa dung hợp lại giống như tia chớp vậy đánh mạnh lên nắm tay cơ động lia lịa bảy lần hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn hai vai cơ động chớp lên trên nắm tay nổi lên một vòng sáng trắng tinh mà a kim thì lùi về sau đến hơn ba bước mới miễn cưỡng đứng vững lại được lúc này trong lòng cơ động choáng đầy cảm giác kinh hủy một quyền nhìn như đơn giản kia không ngờ lại khiến cho thực lực của hắn rốt cuộc lại đột phá. Cũng không phải là đột phá về ma lực mà là đột phá về khống chế ma lực. Cũng là bước đột phá mà trước giờ hắn vẫn tha thiết mơ ước. Mặc dù là họa khắc kim, nhưng a kim cũng vẫn là cực hạn ma lực. Hơn nữa công kiếp của nàng vốn không có bất cứ biểu hiện gì cả. Chiếm hoàn toàn thế bất ngờ. Cấp bậc ma lực của nàng lại còn cao hơn cơ động đến 4 cấp. Hơn nữa cộng thêm kỹ xảo công kích cường đại của bản thân. Đem khí thế cùng với kỹ năng dung hợp làm một. Công kích nháy mắt bùng nổ này. Dưới tình huống không hề có bất cứ chuẩn bị gì. Theo lý thuyết thì cơ động vốn không thể nào ngăn cản được. Chỉ có điều. Cơ động lại có thể chỉ bằng một quyền nhẹ nhàng kia hoàn toàn ngăn cản được. Hơn nữa mơ hồ lại còn chiếm được thượng phong nữa. Sự ảo diệu trong đó chính là trên phương diện khống chế ma lực. Cơ động bị một quyền của A-Kim toàn điện áp chế. Tiềm năng bản thân hoàn toàn bùng nổ ra. Theo bản năng công kích ra một quyền đơn giản. Nhưng chính là vì một quyền này. Đã giúp hắn mở ra một cánh cửa mới. Một quyền kia cũng không hề có bất cứ ma lực nào phóng thiết ra bên ngoài nắm tay. Mà bao hàm trong đó lại không chỉ đơn thuần bất cứ một loại ma lực nào. Mà là toàn bộ hai loại cực hạn sông hỏa ma lực. Hai loại ma lực đó dùng hình thái mơ dương ngư mà dung hợp lại một chỗ tràn ngập một loại thuộc tính cực hạn sông hỏa hai loại ma lực này bình thường ở bên trong cơ thể cơ động hoàn toàn dung hợp lại một cách hoàn mỹ dưới sự áp chế của hỗn động chi hỏa hình thành nên một loại khí tức trung hòa công bình nhưng khi cơ động vừa rồi công kích ra một quyền kia hắn đã rút lại sự áp chế của hỗn động chi hỏa đối với hai loại ma lực cho nên Trong một quyền kia của hắn liền chứa đầy tất cả đặc tính của cả hai loại cực hạn sông hỏa. Đơn giản mà nói, một quyền này giống như là hoàn thành một cái tổ hợp kỹ trong cơ thể hắn. Sau đó thông qua diệt thần kích đêm toàn bộ ma lực kia áp súc lại. Cuối cùng thông qua nắm đấm mà oanh kích ra. Cơ động không biết một kích vừa rồi a Kim cảm thấy như thế nào? Nhưng không hề nghi ngờ là Một quyền này là hắn đã chiếm tiện nghi Phát sau mà đến trước Lại có thể chặn được công kiếp của A-Kim Khả năng khống chế ma lực tăng lên Đã khiến cho khoảng cách về kỹ xảo Công kiếp giữa hắn và A-Kim Được rút ngắn lại trên diện rộng Ma lực A-Kim biến thành những mũi nhọn Bảy lần công kiếp lên trên nắm tay cơ động 7 lần nổ tung Nhưng cũng là 7 lần tan chảy trên không trung Nguyên tố ma lực cực hạn mơ kim trực tiếp tan chảy tan chảy rồi mới nổ mạnh Có thể thấy được một quyền nhìn qua giống như không có bất cứ ma lực nào phóng thiết ra Nhưng thực tế lại có uy lực khủng bố đến mức nào Nhưng mà Đó cũng là lần đầu tiên cơ động sử dụng diệt thần kích để ngăn cản công kích của người khác. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì một quyền này của cơ động cũng không phải đánh lên người nàng. Bị một quyền cơ động đánh lui trong cặp mắt màu lam nhạt của A Kim chán đầy quan mang không tin nổi. Nhưng phần lớn vẫn là cảm giác không phục. Theo như nàng suy nghĩ cơ động căn bản không phải là đối thủ của nàng mới đúng. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật cơ động dưới tính huống phát sau nhưng lại có thể đem công kích của nàng đẩy lui. A-Kim Cơ động và A-Kim giao thủ thật sự là quá nhanh cho đến khi hai người tách ra thanh âm liệt diễm mới vang lên. Một tiếng kêu này của liệt diễm. Chán đầy một loại khí tức mặt từ trước đến giờ cơ động chưa từng nhìn thấy trên người nàng. Đó chính là sự băng lãnh. A Kim quay đầu nhìn về phía liệt diễm. Chỉ thấy từ trong hai mắt liệt diễm chán đầy một loại lực áp bắt khiến cho nàng không cách nào hình dung nổi. Cặp mắt Mỹ lệ xinh đẹp hoàng mỹ của liệt diễm. Trong mắt A-kim giống như là hai cái vực sâu không đấy vậy. Chán đầy khí tức khiến cho linh hồn của nàng cũng phải run rẩy. Mặc dù ánh mắt liệt diễm đang nhìn về phía A-kim. Nhưng mà cơ động đang đứng gần đó cũng đồng dạng có thể cảm nhận được lúc này liệt diễm đang khủng bố đến mức nào. Chỉ là thoáng cảm nhận được chút dư ba của ánh mắt nàng. Cơ động đã cảm thấy như là linh hồn chi hỏa của mình cũng đã ngừng thiêu đốt vậy. Cực kỳ khó chịu. Cơ động từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy liệt diễm chân chính thi triển ra thực lực của nàng. Nhưng trước tình huống hiện tại, hắn lại cảm giác cực kỳ sâu sắc sự chênh lệch giữa mình và liệt diễm là lớn đến mức nào. Liệt diễm rõ ràng không hề phóng suốt ra nửa phần ma lực nào. Nhưng chỉ một ánh mắt kia của nàng Lại khiến cho hắn và A-Kim Hai ma sư cường giả có cực hạn ma lực Lục quan thiên sĩ thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng không thể sinh ra Phút một tiếng A-Kim đã quỳ rạc một gối xuống đất Ánh mắt của nàng chóng đầy vẻ thống khổ Bởi vì có mặt nạ và áo giáp che lại Nên cơ động không nhìn ra. Lúc này thân thể A-Kim đã bị mồ hôi thấm ướt. Trên mặt lại càng nhiều hơn nữa. A-Kim, ngươi phải nhớ kỹ. Bất luận trong tình huống nào cũng không được xúc phạm đến điều quan trọng nhất của ta. Đây là lần đầu tiên ngươi động thủ với cơ động, cũng là lần cuối cùng. Nếu như có lần sau, ta đã có thể cứu ngươi sống lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt ngươi. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ không tồn tại. a kim căn bản không thể trả lời. Dưới ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm của liệt diễm, hắn thậm chí ngay cả năng lực mở miệng cũng không có. Chỉ có thể cắn răng đau khổ chống đỡ cảm giác vô cùng thống khổ kia. Ánh mắt của liệt diễm rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường. Toàn bộ áp lực đều biến mất vào hư không. A Kim Như chút được gánh nặng ngàn cân vậy, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Nàng vốn đang quỳ một gối, lúc này đã trở thành hai gối quỳ cả xuống đất. Ngạo khí trong cặp mắt màu lam trong suốt đã hoàn toàn biến mất sự ác bách phát ra từ trong linh hồn khiến cho nàng căn bản không thể nào phát sinh ra bất cứ ý niệm kháng cự nào cả đối với liệt diễm trong đầu nàng chỉ có một khái niệm chính là thần phục nàng cúi đầu xuống cũng không dám tiếp tục nhìn liệt diễm nữa liệt diễm nhàn nhạt nói đi tắm rửa đi sau đó thay một bộ quần áo khác cởi bộ giáp đó xuống tối nay ngươi ngủ phòng ngoài nói xong nàng không biết lấy từ đâu ra một bộ bố y ném tới trước mặt a kim sau đó trực tiếp xoay người bước vào bên trong phòng ngủ cửa cũng không khóa lại hiển nhiên là để cho cơ động vào vâng thanh âm a kim vẫn như cũ lạnh lùng nhưng lúc này lại choáng đầy sự run rẩy Thở dốc thêm một chút nữa Nàng mới miễn cưỡng đứng lên Phóng như chạy trốn vào trong phòng tắm Thậm chí cũng không có liếc sang nhìn cơ động đứng kế bên một cái nữa Nếu nói A Kim là cực kỳ kinh sợ Như vậy cơ động lại chính là rung động Hắn không hề tưởng tượng nổi Cho dù không phóng thiết ra nửa phần ma lực Nhưng liệt diễm vẫn như trước cường hãng như vậy Hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được hiện tại thực lực liệt diễm đến tột cùng là cường hẳn đến mức nào. Ngay cả chu tước và đằng xà cũng còn tôn kính hắn đến như thế. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ nàng cũng giống như là thánh thú? Có thực lực bán thần hay sao? e Rằng thật sự là như thế. Nhưng mà... Vì sao nàng lại không thể phóng thích ma lực trong thế giới nhân loại cơ chứ? Những nghi vấn kia luôn luôn ở trong lòng cơ động, nhưng hắn vẫn chưa từng hỏi qua liệt diễm. Không phải là hắn không muốn hỏi, mà là không muốn tò mò chuyện riêng tư của liệt diễm. Nếu liệt diễm muốn cho hắn biết, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nói. Đi theo liệt diễm vào phòng trong, nhìn liệt diễm đang đứng bên cạnh giường cơ động nhịn không được nói liệt diễm tính tình a kim mặc dù không tốt nhưng ta nhìn ra được hắn đối với ngươi là vô cùng tôn kính đừng nóng giận liệt diễm xoay người lại thần sắc nàng đã hoàn toàn khôi phục bình thường ánh mắt bình thản nhìn cơ động ta không có tức giận cơ động Bất luận là A-Kim đã nhận ta là chủ nhân Hay bất cứ một người nào khác Chỉ cần có người uy hiếp đến sinh mệnh của ngươi Đều sẽ là địch nhân của ta Địch nhân, hai chữ đó có một ý nghĩa, chính là hủy diệt Bởi vì với ta, ngươi quan trọng nhất Với ta, ngươi quan trọng nhất, đơn giản sáu chữ này Lại gây ra trong lòng cơ động một cơn sóng gió động trời Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Liệt diễm không ngờ lại nói ra một câu như vậy Chính một câu đơn giản này của nàng Lại làm hắn cảm giác được Dù mình ngay lập tức chết đi Cũng không hề thấy hối tiếc Mu A Co Vung b. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 205 Sinh mạng của ngươi là tất cả đối với ta Toàn dịch đai IM 84A Nguồn bàn Long chiến đội 2T Bên cạnh cơ động cảm xúc của liệt diễm tự hồ trở nên có chút đặc biệt Ngươi biết không cơ động. Bốn năm trước lúc ngươi ở trên thánh tài chiến trường. Đối mặt với cường địch. Lúc ngươi lâm vào nguy hiểm đến tinh mạng. Trong lòng ta cực kỳ mâu thuẫn. Ta không thể quyết định được bản thân ta có nên lên cứu ngươi hay không. Bởi vì. Nếu ta ở trong thế giới nhân loại thi triển năng lực của mình. Như vậy. Hậu quả nhận được sẽ vô cùng đắt giá. Lúc đó ta đã do dự vô cùng không yên, đang trong lúc ta vừa hạ quyết tâm lên cứu ngươi, sư huynh phất thủy của ngươi đã tới kịp, đánh bại cường địch cứu tính mạng của ngươi. Cũng trong chính lần đó ta thật sự cảm giác được vô cùng thống khổ, sự thống khổ khó có thể hình dung nổi. Từ khi ta có được ý thức đến bây giờ, đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được thống khổ. Ta cũng không rõ ràng lắm đây loại cảm giác gì. Nhưng mà khi ta nghĩ đến lúc đó ngươi có thể chết trong lòng ta liền chán đầy sự sợ hãi. Lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm xúc sợ hãi như thế. Đối với ta mà nói, cảm giác như thế nào? Ngươi có thể biết được hay không Lúc đó ta đã phát một lời thể Vĩnh viễn không bao giờ để cho loại tình huống như thế này xảy ra lần nữa Ta không muốn lại một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi như rơi xuống địa ngục như vậy Tình cảm của ngươi đối với ta kỳ thật ta cũng hoàn toàn biết được Trong mỗi một chén rượu ngươi điều chế cho ta Đều ẩn chứa một phần biến hóa cảm xúc của ngươi Chúng ta quen biết nhau cũng đã hơn 10 năm trời rồi Mười năm nay, ngươi đối với ta đều chưa hề thay đổi gì Ta hối hận về sự do dự lúc đó của ta Bởi vì ta hiểu rất rõ ràng Nếu lúc đó đổi lại ngươi ở vào địa vị của ta Ngươi sẽ không chút do dự đi đến bên cạnh ta Giúp ta chống đỡ cường địch Cũng ngay trong lúc đó Ta rốt cuộc cũng hạ quyết tâm Nếu phát sinh tình huống như thế nữa Ta sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt ngươi Nghe những lời liệt diễm nói Cả người cơ động đã sợ đến ngây người Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Cũng không dám tưởng tượng Bản thân mình ở trong lòng liệt diễm Không ngờ lại có địa vị như thế Hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được liệt diễm có cảm xúc tính tình giống như một người con gái nhân loại bình thường. Không, liệt diễm, ngươi ngàn vạn lần không được làm như thế. Ta không muốn ngươi làm như vậy. Thanh âm cơ động không tự giác trở nên run rẩy Ngươi là nữ thần trong lòng ta, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi có bất cứ thương tổn gì cả. Nhất là vì ta mà bị thương tổn, là chuyện ta không muốn chứng kiến nhất. Ta chỉ là một nhân loại ta biết rõ tính mạng của ngươi cơ hồ là vô hạn. Cho dù là ta cố gắng đến thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được hai ba trăm năm mà thôi. Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi ngươi, vĩnh viễn rời khỏi ngươi. Đúng vậy ta đúng là luôn có một giấc mộng. Giấc mộng là chúng ta có thể ở cùng một chỗ với nhau Nhưng mà ta cứ một mực sợ xúc phạm tới ngươi Ta cũng không dám lo nghĩ nhiều Bởi vì ta sợ Nếu có một ngày nào đó ta chết đi Ngươi sẽ bởi vì ta mà bi thương Ta thật sự sợ ngươi sẽ vì ta mà bị thương tâm Đừng nói nữa Liệt diễm đột nhiên cắt ngang lời cơ động nói Bước lên một bước nhào vào trong ngực cơ động Gắt gao ôm chặt lưng hắn Không được nói chết Ta sẽ không để cho ngươi chết đâu Vĩnh viễn cũng không Ta muốn giúp ngươi trở nên giống như ta Cùng trở thành bất tử Tuy rằng Cho dù hiện tại ta vẫn còn chưa có chuẩn bị Tốt việc chấp nhận phần tình cảm này của ngươi Nhưng mà, nếu như ta thật sự sẽ nảy sinh ra loại tình cảm như vậy, ngươi là sự lựa chọn duy nhất của ta. Tính mạng của ngươi là tất cả đối với ta. Vĩnh viễn không được ở trước mặt ta mà nói đến chữ chết. Cho dù là lần trước cùng với liệt diễm khiêu vũ, cơ động cũng chỉ là ôm lấy lưng của nàng mà thôi. Đây là lần đầu tiên bọn họ ôm lấy nhau. Lần đầu tiên thật sự thân thiết ôm ấp nhau Hơn nữa lại còn là liệt diễm chủ động ôm lấy hắn Lúc này, đại não cơ động đã lâm vào trống rỗng Hắn gắt gao ôm chặt liệt diễm vào trong ngực mình Toàn thân áp sát vào người liệt diễm Khiến cho hắn có thể đầy đủ cảm nhận được thân thể mềm mại co giảng vô cùng tận của liệt diễm Gây cho hắn một cảm giác tuyệt vời động lòng người Liệt diễm nằm trong lòng ngực của cơ động tiếp tục nói Sau khi ngươi bị trọng thương Lam Bảo Nhi luôn luôn ở bên cạnh chiếu cố ngươi Ta mỗi ngày đều chú ý đến tình huống thân thể của ngươi Lúc ngươi cần được chiếu cố đến nhất người ở bên cạnh ngươi cũng không phải là ta điều đó làm cho ta cảm nhận được một loại cảm xúc khác mà chỉ có nhân loại các ngươi mới có đó chính là ghen tỵ cho nên ta mới quyết định ta cùng với ngươi đi đến nhân gian vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi ngươi nữa ta không muốn nhìn thấy cảnh ngươi và người con gái khác ở chung với nhau có thể là ta quá ích kỷ Coi như ta còn chưa có chuẩn bị tốt việc chấp nhận phần này tình cảm của ngươi. Nhưng ta cũng không hy vọng ngươi sẽ yêu người khác. Mặc dù ta biết rõ, chuyện này cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Cơ động, đáp ứng ta, phải sống thật tốt, phải tu luyện thật tốt. Có được hỗn độn chi hỏa, ngươi cũng có thể có khả năng bất tử. Ta đồng ý, ta đồng ý. Cơ động ngửi thấy một cổ hương khí nhàn nhạt phát ra trên người liệt diễm. Cảm nhận được nàng đang kích động đến mức trước giờ chưa từng có. Lúc này trong lòng hắn trong nội tâm đang bút lên một luồng lửa nóng bỏng. Mười năm trời, hắn rốt cuộc đã cảm giác được những gì mình bỏ ra cũng đã được hồi báo. Hóa ra nàng vẫn luôn có thể cảm nhận được tình cảm của mình. Còn cần phải nói thêm gì nữa? Liệt diễm, khi nào mà ngươi còn chưa chân chính chuẩn bị sẵn sàng, ta tuyệt không hề bắt buộc ngươi. Ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi cả cuộc đời này. Nếu cuộc đời này không đủ, thậm chí là đời đời kiếp kiếp, trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi. Không có bất cứ nữ nhân nào có thể chiếm được bất cứ chỗ nào trong lòng ta cho dù là một góc nhỏ nhất cũng vậy. Ta thật sự rất vui vẻ ta không bao giờ ngờ được sẽ có một ngày ngươi lại nói với ta những lời như vậy. Ta đã thỏa mãn rồi chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy được ngươi chính là sự thỏa mãn nhất của ta rồi. Ta không yêu cầu thêm cái gì khác nữa. Bất cứ cái gì cũng không, liệt diễm cũng không có mở miệng, nhẹ nhàng nằm trong vòng tay của cơ động. Nàng cảm nhận được một cảm giác vô cùng an tâm và thoải mái. Mặc dù thực lực cơ động và nàng căn bản không thể nào so sánh được, nhưng nàng vẫn cảm giác được vô cùng an toàn. Nàng không có nói với cơ động biết. Nàng kỳ thật là cố gắng khiến cho mình càng trở nên giống nhân loại hơn. Đây là chính là sự chuẩn bị mà nàng đã nói. Trong lòng nàng cũng đã sớm có quyết định. Nếu có một ngày, bản thân nàng trở nên không hề khác gì nhân loại, quen thuộc những tính cách thông thường của nhân loại. Khi đó nàng sẽ giống như một nữ nhân nhân loại bình thường. Thương yêu cơ động Cùng với hắn ở một chỗ Vĩnh viễn ở bên nhau Cơ động luôn luôn vì liệt diễm mà cố gắng tu luyện Không ngừng trả giá Nhưng mà Từ khi hắn biết liệt diễm cũng nhận rõ ràng phần tình cảm kia của mình Hơn nữa liệt diễm cũng luôn luôn vì mình mà trả giá Yên lặng trả giá Nàng đã vì hắn mà đi theo đến thế giới bên ngoài, thế giới nhân loại, nơi mà nàng cũng không thể sử dụng ma lực. Vì hắn mà nàng đã cố gắng chấp nhận hết tất cả mọi thứ trong thế giới nhân loại. Bởi vì nàng biết rõ, nếu hắn thật sự cùng với nàng ở cùng một chỗ, như vậy sẽ không có khả năng mãi mãi sinh hoạt dưới thế giới địa tâm buồn tẻ kia. Nàng cũng hy vọng hắn sẽ có thể được vui vẻ Hai người cứ như vậy ôm nhau Hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời này Đặc biệt Lúc này cơ động cũng không hề có bất cứ sự kiết thiết dục vọng gì Giống như từ sâu trong tâm trí của hắn Cũng hiểu được không thể nào phá hủy đi tình cảm ba động tinh khiết nhất này Sắc trời bên ngoài dần dần tối sầm xuống Ánh chiều tà trên trời giống như một nhân loại thẹn thùng, len lén biết mất trong bóng tối xa xa. Không biết trải qua bao lâu, liệt diễm hạ thấp giọng thì thào bên tai cơ động. Ngươi còn muốn ôm bao lâu nữa, còn chưa ôm đủ sao? Cơ động rất thành thật, nói. Vẫn còn chưa đủ, vĩnh viễn cũng không ôm đủ. Liệt diễm thẹn thùng nằm ở trong lòng ngực của hắn, nói. Buông ra đi, ngươi đúng là lòng tham không đấy mà. Cơ động lúc này mới tâm không cam lòng không muốn chậm rãi buông ra. cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt mỹ lệ của liệt diễm. Cố nén sự thèm muốn hôn một cái. Cơ động giống như là đột nhiên cảm giác được cái gì quay đầu nhìn lại phía cửa phòng ngủ. Hắn nhất thời ngây người một chút, nơi đó đang có một người đang lặng lặng đứng đó, tự hồ đã đứng đó khá lâu. Thân mặc một bộ bố y, không hề có bất cứ trang sức hay là trang điểm gì. Nhưng người đứng ở cửa phòng lại có thể khiến cho cơ động đang ôm ấp liệt diễm cũng phải nhìn ngẩn ngơ. Chuyện này đã chứng minh được rất nhiều chuyện. Mái tóc dài màu vàng kim, buông thả sau lưng cũng giống như mái tóc đỏ của liệt diễm, cũng có dạng cuộn sống. Chẳng qua so với mái tóc dài của liệt diễm thì ngắn hơn một chút. Thân thể cũng cao xấp xỉ với liệt diễm. dáng người nóng bỏng càng thêm khoa trương hơn so với liệt diễm. Nhất là bộ ngực cùng với cái môn kinh người. Lại choáng đầy lực hấp dẫn mạnh mẽ tuyệt đối không hề kém hơn so với hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử nhưng dáng người như vậy loại choáng đầy một sức mạnh hài hòa tuyệt mỹ dáng người nóng bỏng xứng với dung nhan lạnh như băng khuôn mặt trái xoan băng lãnh cặp lông mày tỉ mỉ màu lam nâu cái mũi cao hơn so với người bình thường một chút nếu bảo cơ động dùng lời nói để hình dung hắn sẽ sử dụng bốn chữ để đánh giá đó chính là tuyệt sắc nhân gian đúng vậy chính là nhân gian tuyệt sức ở trong lòng cơ động liệt diễm là nữ thần không ai có thể hoàn mỹ bằng nàng nhưng cô gái trước mắt này lại có thể nói là hoàn mỹ gần như là thần vậy trong số những nữ nhân mà cơ động từng gặp qua luận dáng người Luận dung mạo, Nàng tuyệt đối có thể xếp thứ hai Chỉ thu liệt diễm So với hạt tử và lam bảo nhi còn hơn mấy phần Không cần phải hỏi vì gia nhân tuyệt sắc mắt lam tóc vàng này Chính là người lúc trước toàn thân được che trong bộ giáp toàn thân khải màu vàng kim a kim Nàng không biết đã đứng đó bao nhiêu lâu rồi Chẳng qua nàng một mực không hề nói tiếng nào cả. Những gì mình nói với liệt diễm cũng đã bị A Kim nghe hết cơ động không khỏi có chút xấu hổ, cười khổ, nói. Đến đây hồi nào sao không chịu nói? Mặc dù A Kim cũng không có hoàng mỹ choáng đầy cảm giác khiến người ta rung động như liệt diễm. Nhưng với nhan sắc tuyệt diễm của nàng mà đi ra ngoài. Cũng đồng dạng sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người Nhìn thấy dung mạo của A Kim Liệt diễm cũng không quá kinh ngạc Tự hồ như nàng đã sớm nhìn qua rồi Cơ động tuy rằng bởi vì nhan sắc của A Kim mà thoáng ngây người một chút Nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại bình thường Ánh mắt cũng trở lại bên người liệt diễm Chuyện này khiến cho liệt diễm không khỏi toát ra một nụ cười thấu hiểu quay sang nói với A Kim. Giúp chúng ta đóng cửa lại, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Thân thể của ngươi vừa mới khôi phục lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Vâng, A Kim cung kính trả lời tiện tay đóng cánh cửa phòng ngủ lại. Đã không có A Kim nhìn nữa, cơ động nhất thời thả lỏng rất nhiều. Từ khi đi đến thế giới này Hiện tại có thể nói đây là lần hắn vui sướng nhất Nét cười trên mặt không thể nào ngừng lại được Nhìn bộ dáng của hắn Khuôn mặt liệt diễm đỏ lên Sang giọng nói Đừng nhìn nữa Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi rồi Mau đi nghỉ ngơi đi Cơ động hạ giọng nói Hiện tại chúng ta ngồi xuống tu luyện hay là ngủ Vừa nói, hắn nhịn không được liếc mắt nhìn về phía cái giường tròn lớn mê người kia. Cơ động, sắc mặt liệt diễm không hài lòng nhìn hắn. Cơ động vội vàng giải thích Liệt diễm, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi hãy nghe ta nói. Ý của ta là, ngươi xem cái giường này lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mỗi người ngủ một bên. Cách xa nhau, hoàn toàn không đụng tới nhau mà. Cái giường này nhìn qua cũng không tệ, không ngủ một giấc thì hình như hơi đáng tiếc đó. Liệt diễm hơi sưởng sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn cơ động. Ngươi thật sự không có mục đích gì khác chứ. Cơ động hiên ngang lẫm liệt, nói. Đương nhiên là không có. Trước khi ngươi thật sự chấp nhận ta, ta làm sao có thể mạo phạm ngươi? Liệt diễm hừ một tiếng. Một ý tưởng nào cũng đều không có sao. Ánh mắt của ngươi có thể nói cho ta biết những lời này của ngươi cũng không có thành thật đó. Cơ động cười khổ, nói. Liệt diễm, nữ nhân nhân loại bình thường cũng đâu có thông minh như vậy chứ thật ta chỉ là có chút suy nghĩ bậy bạ mà thôi Nếu có thể ở trên cái giường lớn này Ôm ngươi ngủ cảm giác đó sẽ sung sướng đến thế nào Đương nhiên chỉ đơn giản là ôm ngươi thôi Vừa nói hắn vừa mang theo vài phần hy vọng Cùng mấy phần không yên liếc trộm liệt diễm Quan sáng thần sắc của nàng Đôi môi đỏ mọng của liệt diễm khẽ mém lại Bất mãn nhìn cơ động Không hề chú ý đến hắn nữa Xoay người đến bên cạnh chiếc giường tròn kia Cởi giày nằm xuống một bên Kéo một góc cái chăn Cũng là hình tròn đáp lại Nàng không nói gì là đồng ý phải không? Hay là đã cự tuyệt? Cơ động đứng ở bên giường Suốt nửa ngày cũng không có làm gì cả Ý niệm trong lòng hắn không ngừng xoay chuyển mạnh mẽ. Nếu nói hắn không động tâm, tuyệt đối là không có khả năng. Hắn vô cùng hy vọng có thể thật sự được ôm liệt diễm mà ngủ một đêm. Trong lòng hắn quả thật cũng không có những ý tưởng nào khác, chỉ là đơn giản hy vọng có thể như vậy mà ôm nàng mà thôi. Nhưng mà không được liệt diễm trực tiếp cho phép. Hắn đúng là vẫn không dám làm như vậy. Hắn thật sự không hy vọng mình thật vất vả mới bồi đắp được một chút cảm tình của liệt diễm. Nhưng lại vì mình lỗ mãn mà phá hỏng nói đi. Hôm nay có thể ôm được liệt diễm trong lòng hắn đã là thập phần thỏa mãn. Hắn chậm rãi đi về phía bên kia của cái giường, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nằm lên trên đó. Cảm giác thoải mái sạch sẽ cùng với mùi hương nhàn nhạt khiến cho người ta cảm thấy thoải mái trên giường này chỉ có một cái chăn mặc dù cái chăn này rất lớn nhưng nếu hai người đều ngủ rất xa như vậy liền không đủ nói thế nào cũng không có khả năng đắp hết người được dù sao đây cũng là một cái chăn đôi a cho dù là với tính cách của cơ động lúc này trong lòng dục vọng cũng đã dâng lên mãnh liệt Cảm giác mệt mỏi dần dần lên. Suốt cả ngày mệt mỏi, lúc này thoải mái nằm trên cái giường, dần dần được phóng thiết ra. Ánh mắt của hắn một mực nhìn về phía bóng lưng liệt diễm trong lòng âm thầm thoải mãn, dần dần tiến vào giấc mộng đẹp. Mặc dù đã quay lưng về phía cơ động kỳ thật liệt diễm vẫn đang một mực mở to hai mắt. Cơ động đang làm gì, nàng không cần phải dùng ánh mắt nhìn cũng có thể biết rõ. Lúc trước cơ động cẩn cẩn thận thận leo lên giường. Trong lòng nàng thật sự có chút khẩn trương. Có chút sợ cơ động lăn qua. Nhưng cũng có chút mong chờ vòng tay ấm áp của hắn tràn qua thân thể mình. Tiếng hít thở đều đều từ phía bên kia giường truyền đến. Liệt diễm chậm rãi xoay người lại Nhìn cơ động mang theo vẻ thoải mãn mỉm cười mà ngủ say Trong lòng nàng không ngừng truyền đến sự xúc động mãnh liệt Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được lúc trước khi ngủ Cơ động khát vọng được ôm mình ngủ đến mức nào Nhưng cuối cùng hắn cũng không có làm như vậy Dưới tình huống mình cũng không có rõ ràng Cự tuyệt cũng không có làm như vậy Hắn chính là đang quý trọng mình trong lòng nàng dâng lên một cảm giác yên tâm cùng với xúc động. Liệt diễm nhẹ nhàng ngồi dậy. Không phát ra chút tiếng động nào. Lặng lẽ cầm lấy bàn tay cơ động lên. Khẽ tự vào lòng ngực hắn. Sau đó để cánh tay cơ động đặt lên hôn mình. Thân thể mềm mại thoáng cuộn mình lại. Rút vào trong lòng hắn. Mang theo một nụ cười mỉm cùng thỏa mãn nhàn nhạt khẽ nhắm hai mắt lại Chỉ chút lát sau tiếng thở đều đặn đồng thời nhẹ nhành vang lên mu A Co Vung 2009-2013-0946-B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 206 cái lều con tội lỗi toàn Dịch đai im 84 a Du, Nguồn bàn Long chiến đội 2T Khi cơ động từ trong giấc mơ tỉnh lại Phát hiện trên giường cũng chỉ có một mình mình Liệt diễm đâu rồi Trong lòng khẽ giật mình một chút Cơ động gọi to một tiếng Liệt diễm Rất nhanh từ trên giường phóng xuống Vội vội vàng vàng mở cửa phòng phóng ra ngoài Khi hắn nhìn thấy Liệt Diễm và A Kim đều đang ngồi trên bộ trường kỹ ở phòng khách ngoài phòng mà ăn sáng. Trong lòng hắn mới thoáng thả lỏng bớt vài phần. Hai nữ nhân nhìn thấy cơ động đột nhiên đẩy cửa phóng ra. Cũng đột nhiên sưởng sốt một chút. Ánh mắt tự nhiên tập trung lên trên người hắn. Ngay sau đó, mỗi nàng lại có phản ứng quá dị bất đồng. A Kim là trực tiếp quay đầu, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, chỉ là ly sữa trên tay nàng khẽ đổ ra ngoài một chút. Còn Liệt Diễm thì khẽ gắt lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu. Nhìn phản ứng của hai nàng, cơ động không khỏi sửng sốt một chút, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, nhất thời đỏ bừng. Tối đó khi hắn ngủ, Tuy rằng sợ liệt diễm ngượng ngùng mà không có cởi quần áo. Nhưng hắn mới từ trong ngủ say thức dậy. Thời gian vẫn là đang sáng sớm. Nam nhân vào sáng sớm mỗi ngày, phản ứng theo bản năng không hề keo kiệt, phần dưới sẽ nổi rõ lên như một cái lều con. Hơn nữa, nóc lều còn rất cao. Tình huống như vậy bị hai nữ nhân chứng kiến. Hơn nữa là còn trong nháy mắt bất ngờ xuất hiện trước mặt hai nàng như vậy Hai nàng có thể tự nhiên mới là chuyện lạ a Thật xin lỗi Cơ động kêu thảm thiết một tiếng Vội vàng đóng cửa phòng quay vào trong ổn định lại tinh thần Hàm răng liệt diễm khẽ cắn môi thì thào nói Cái tên xấu xa này Tối hôm qua nàng cũng ngủ đặc biệt ngon Vốn cũng không có thức sớm như vậy Chẳng qua Vào thời khắc tờ mờ sáng hôm qua Nàng liền cảm giác được có cái gì cứng rắn đâm lên trên bụng mình Cực kỳ không được tự nhiên Khi nàng vừa tỉnh táo lại Liền phát hiện là cái lều con của cơ động đang đâm mình Hắn nhất thời cực kỳ xấu hổ Vội vàng ngồi dậy Cơ động còn chưa kịp phát hiện tối đêm qua hắn đã ôm ai trong lòng ngực mà ngủ. Cả ngày mệt mỏi cùng thả lỏng khiến cho cơ động ngủ thật sự rất say. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng. Cơ động sáng sớm tỉnh dậy không nhìn thấy nàng. Hắn lập tức phóng thẳng ra. Kết quả. Cái lều con tội ác kia lại một lần nữa hiện ra ngay trước mặt liệt diễm. Nàng làm thế nào có thể không xấu hổ, ngượng ngùng cơ chứ Mặc dù liệt diễm cũng không biết bên dưới cái lều con nhỏ kia đến tột cùng là cái gì Nhưng nàng cũng mơ hồ có thể đoán được thứ đó có liên hệ quan trọng tới việc gần gũi giữa nam nhân và nữ nhân với nhau Sự xấu hổ của cơ động tuyệt đối không kém liệt diễm chút nào Quay trở lại phòng ngủ Hắn hận không thể tìm được một cái lỗ nào để mà chui xuống. Đúng là quá xấu hổ mà. Một lúc lâu sau, hắn mới đem cảm xúc trong lòng mình bình tĩnh lại. Một lần nữa mở cánh cửa phòng ngủ, bước ra ngoài. Hắn chỉ thấy liệt diễm vẫn còn ngồi trên cái trường kỷ. Còn a. a Kim thì đang đứng bên cạnh cái cửa sổ thủy tinh. Nhìn xuống bên dưới. Cơ động liếc nhìn liệt diễm, khuôn mặt liệt diễm lại đỏ ửng lên tức giận nói Nhanh đến đây ăn một chút gì đi Cơ động giống như nhận được lệnh đặc xá vậy, lập tức phóng vọt vào trong buồng tắm Sau khi đơn giản vệ sinh thân thể một chút, mới quay trở lại phòng khách ăn sáng Lúc này tâm tình của hắn mới hơi dần dần bình phục lại một chút Chuyện phát sinh ngày hôm qua, giống như là hắn được ăn mật ngọt vậy, một chuyện cực kỳ khiến hắn vui sướng. Có thể nói, mối quan hệ giữa hắn và liệt diễm, bắt đầu từ tối hôm qua mới chân chính có biến hóa vượt bậc Mặc dù vẫn chưa thể chân chính gọi là tình nhân, nhưng trong lòng cũng có thể thầm xem nhau như là tình nhân. Cũng không còn cảm giác giống như trước kia. Chỉ là quan hệ thầy trò. Hôm nay ngươi có định sẽ làm gì không? Liệt diễm thấy cơ động ăn uống xong rồi, lúc này mới hỏi. Cơ động khẽ trầm ngâm trong chút lát, nói. Còn chuyện của sinh mệnh chi sâm, chúng ta phải nhanh xử lý xong mọi chuyện rồi trở về sớm. Kim ương thương hội đã bị tổn thất khá nhiều ở trong đó, chỉ sợ cũng sẽ không chịu từ bỏ ý độ. Vạn nhất nếu bọn họ có hành động gì đó, bộ tộc sâm yêu chỉ sợ cũng sẽ không chống đỡ nổi. Cho nên hôm nay ta nhất định phải đem những chuyện trong Trung Nguyên Thành sớm xử lý ổn thỏa. Sau đó chạy về địa linh sơn hỏi chu tước A-di kết quả thế nào. Nếu mọi chuyện thật sự thuận lợi, ngày mai chúng ta quay trở về sinh mệnh chi sâm. Liệt Diễm gật gật đầu, nói... Vậy ngươi đi sớm đi. Hôm nay ta sẽ không đi chung với ngươi. Ta và A Kim quay trở về thế giới địa tâm. Quả trứng hỏa long bất cứ lúc nào cũng có thể nở ra, ra phải cam đoan nó sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đến hoàng hôn, chúng ta gặp lại nhau ở gian phòng này. Nếu mọi chuyện của ngươi đều xong xuôi, vậy tối nay chúng ta quay trở về địa linh sơn. Cơ động gật gật đầu nói Được quyết định như vậy đi Việc này không nên chậm trễ nữ ta hiện tại đi ngay Liệt diễm tạm thời quay trở về thế giới địa tâm Hắn cũng có thể tạm thời yên tâm Ở nơi đó Nàng thật sự là nữ hoàng Đừng nói là một A-Kim Cho dù là một trăm A-Kim Chỉ sợ cũng không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với nàng. Hơn nữa, có thêm sự uy hiếp. Ngày hôm qua, A Kim đối với liệt diễm tự hồ càng có thêm vài phần e ngại. Vừa ra khỏi khách sạn Chu tước, ánh mắt cơ động quay sang nhìn về phía nhất khẩu hương. Theo tính toán thì hiện tại A Bỉnh cũng đã khôi phục lại rồi coi như là thay phất thụy sư huynh giải quyết xong một phần tâm nguyện nói thế nào đi nữa lúc trước a bệnh bị thương chính là vì để cứu viện phất thụy mà ra cơ động thoáng hỏi thăm một chút liền tìm được một quán rượu lớn nhất trên đường lớn bính hỏa trực tiếp lấy ra một khỏa lục giai tinh hạt làm tiền thế chấp hắn đặt hàng một lượng lớn loại du trắng và rượu đỏ Cùng với một lượng lớn bình thủy tinh trong suốt. Những bình thủy tinh mà hắn đặt đa phần đều là bình cầu. Bởi vì hình dạng chủ yếu của mơ dương ngư cũng là hình cầu. Lớn cỡ nắm tay. Dùng để làm dụng cụ chứa đựng ma kỹ tử là tốt nhất. Những cái bình thủy tinh này cộng với rượu bên trong liền tương đương với loại giấy đặc chế ma kỹ quyển trụt. Kim tệ hiện tại còn lại trên người cơ động cũng không còn nhiều lắm, nhưng tinh hạt thì lại quá nhiều. Sau khi đặt xong rượu cùng với bình trước hắn hỏi thăm quán rượu hai chỗ mà hắn muốn đến. Một chỗ chính là Ma Sư Công Hội của Trung Nguyên Thành, chỗ còn lại chính là Bình Đẳng Vương Phủ. Đây là hai nơi mà hắn nhất định phải đi. Hắn đã sớm nghe phất thủy nói qua tiến hành mua bán tinh hạt trong Ma Sư Công Hội, giá cả chính là công bằng nhất. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên chính là bản thân ngươi phải là thành viên của Ma Sư Công Hội mới được. Cơ động hiện tại mặc dù còn chưa phải, nhưng với thực lực của hắn, thi đậu vào Ma Sư Công Hội căn bản không có vấn đề gì. Hắn và Liệt diễm chuẩn bị đi du lịch đại lục một chuyến cũng cần phải có một lượng tiền tài nhất định. Cho nên, hắn định đem một ít tinh hạt không phải là hỏa hệ để đổi lấy một ít tiền mặt nhất định dùng để chi tiêu. Cũng định dùng tiền mặt mua một ít rượu nữa. Về phần trở về bình đẳng vương phủ, hắn chuẩn bị đi tìm cơ dạ thương. Thuận lợi giải quyết luôn tâm nguyện bái tế cho cha mẹ ở thế giới này của hắn. Vị trí của ma sư công hội chính là trên đường lớn mậu thổ. Mà hoàng cung của trung thổ đế quốc cũng đồng dạng ở trên đường này. Bởi vậy, có thể thấy được vị trí của ma sư công hội ở trong các quốc gia có địa vị tôn kính như thế nào. Đường lớn mậu thổ, cơ động cũng từng đi qua mấy lần. Đối với vị trí của Ma Sư Công Hội cũng có ấn tượng nhất định Rất nhanh, hắn liền từ đường lớn Bính Hỏa đi sang đường lớn Mậu Thổ cách đó không xa Khi đi ngang qua Hoàng Cung, ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Hoàng Cung một chút Năm đó, hắn đúng là bị nơi này kịch liệt truy sát Thái tử của Trung Thổ Đế Quốc Cơ nhật Phong cũng chính là bị hắn đánh chết Thế sự chuyển biến khác thường, sự truy sát lúc trước đã sớm không còn nữa. Nhiều năm như vậy, dáng vẻ bên ngoài của hắn cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Cho dù là người quen trước đây của hắn cũng không nhất định có thể nhận ra. Băng qua hoàng cung không xa cơ động liền thấy được mục đích của mình. Kiến trúc của Ma Sư Công Hội cũng là một tòa đại lâu lớn, có đến 5 mặt ngoài, rõ ràng là một tòa nhà ngũ giác. Từ vị trí của cơ động có thể chứng kiến được, mặt chính của tòa nhà này nằm ngay mặt ngoài của đường lớn Mậu Thổ. Vách tường là màu vàng nâu, đại biểu cho Mậu Thổ thuộc tính của Trung Thổ Đế Quốc. Cả tòa nhà cao hơn 20 thước, ít nhất có đến 5 tầm. Kiến trúc bên ngoài khiến người ta có cảm giác vô cùng trầm ẩn Ngay bên ngoài vách tường màu vàng nâu kia Có một cái huy hiệu thật lớn hình tròn treo ở nơi đó Cái huy hiệu này đường kính ít nhất hơn ba thước. Huy hiệu có mười màu sắc kết hợp lại Lấy trung tâm làm khởi điểm Từng vạch màu đen đem mười lại màu sắc kia ngăn cách lại với nhau Mỗi một loại màu sắc là đại biểu cho một hệ ma lực Hơn nữa, trên mỗi một màu sắc đều điêu khắc tên của một thiên can Giống như khu vực màu xanh, liền khắc tên giáp một màu xanh thẩm chính là khắc tên ất một Toàn bộ cái huy hiệu mặc dù có chút phức tạp nhưng cực kỳ mỹ lệ ló mắt Mỗi một loại khu vực màu sắc tự hồ đều là do những loại đá có màu sắc đặc thù điêu khắc nên. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi phát ra quang mang chói mắt. Đây là dấu hiệu của Ma Sư Công Hội. Cơ động biết rõ tòa nhà Ma Sư Công Hội này chính là Tổng hội Ma Sư Công Hội trên toàn bộ đại lục. Trung thổ đế quốc là đại lục đệ nhất cường quốc. Cũng là đại quốc lớn nhất Một số tổng hội của một số công hội cũng đều nằm ở nơi này Trừ phi là những loại công hội thuộc tính khác biệt Giống như điều tử sư công hội vậy Mới nằm ở những đế quốc khác Dừng lại ở trước cửa Đơn giản nhìn ngó chăm chú một chút Cơ động liền bước lên trên bậc thanh Bước vào tổng hội ma sư công hội Trước cửa Tổng hội của Mơ Dương Ma Sư cũng không cần bất cứ thủ vệ nào cả. Cái cửa rộng lớn ở có tùy ý ai cũng có thể đi vào. Từ điểm này có thể nhìn ra Tổng hội Ma Sư Công hội này là cường đại đến mức nào. Người ta căn bản không hề lo lắng sẽ có người nào dám đến quấy rối. Ai mà dám đến Ma Sư Công hội quấy rồi, đó không phải là đã chán sống rồi hay sao? Đến gần cánh cửa, cơ động đầu tiên chứng kiến chính là một căn phòng thật lớn. Căn phòng cũng đồng dạng hình ngũ giác. Trên năm mặt vách tường phân biệt là năm loại màu sắc khác nhau, đại biểu cho ngũ hành ma lực. Xin hỏi, có thể giúp được ngài gì không? Không đợi cơ động quan sát quá lâu, bên cạnh đã truyền tới một thanh âm âm nhu Cơ động quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cô gái mặc váy dài màu trắng chạy tới bên cạnh hắn. Cô gái này dáng người thon dài, tướng mạo cũng coi như là nhất phẩm trong thiên hạ. Trên mặt đang mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt đang khẽ khom người hành lễ với hắn. Đồng thời, Cơ động cũng chú ý tới ở trong này. Những người mặc trang phục giống như cô gái này cũng có rất nhiều Đứng thành từng hàng bên cạnh cửa ra vào Có thể nói Họ đều là những người đã được trải qua tinh tuyển Trên người mặc một bộ váy dài màu trắng muốt, Khiến cho người ta vừa liếc mắt nhìn một cái đã theo bản năng sinh ra hảo cảm Cơ động có chút vui lòng nhìn cô ta Nói Ngươi là thiếu nữ áo trắng mỉm cười, nói Ta là nhân viên phục vụ của mơ dương ma sư tổng hội Xin hỏi có thể giúp gì được ngài hay không? Nhân viên phục vụ Tiện lợi như vậy sao? Không hổ là ma sư tổng hội a Cơ động đối với cái ma sư tổng hội này nhất thời có thêm nhiều hảo cảm Hôm nay ta tới đây có hai chuyện muốn làm. Một là tham gia khảo hạt gia nhập công hội. Chuyện thứ hai là muốn đến cửa hàng của công hội bán một ít tinh hạt. Nghe xong cơ động nói, thiếu nữ áo trắng gật gật đầu, nói. Tốt lắm, xin ngài đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo cơ động xoay người bước vào bên trong. Lúc này. Bởi vì vẫn còn sáng sớm Nên trong tổng hội ma sư cũng không có quá nhiều người Chỉ có khoảng 7-8 gã ma sư mà thôi Bọn họ cũng mặc bố y bình thường giống như cơ động vậy Đều mặc những loại quần áo cùng với thuộc tính của mình Thiếu nữ áo trắng dắt cơ động đi đến đại sảnh bên phải Vừa đi vừa nói với hắn Nếu ngài đã tới gia nhập công hội như vậy Ngài chính là lần đầu tiên tới đây. Lần đầu tiên đến nơi này của chúng tôi, đầu tiên là phải đăng ký thân phận. Sau khi đăng ký xong là có thể tham gia khảo hạt. Công hội sẽ căn cứ theo thực lực của Ngài mà đánh giá công bằng. Tặng cho Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương thân phận, khiến cho Ngài trở thành một thành viên của công hội. Bất quá! Có một chuyện ngài nhất thiết phải chú ý. Tại Tổng hội ma sư của chúng ta, ít nhất là những ma sư trên tam quan mới có tư cách tiến vào cửa hàng ở tầng hai để mua hoặc bán những loại vật phẩm. Rất hiển nhiên, vị thiếu nữ áo trắng này thấy cơ động cũng không quá lớn tuổi cho nên mới có lòng tốt nhắc nhở như vậy. Nhưng cơ động lại phát hiện, Khi nói ra những lời nói này, trên mặt nàng vẫn thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng không có nửa phần khinh thường hay khinh miệt gì. Có thể nói cách dẫn đường của nàng khiến người ta không thể chê được điểm nào. "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở." Cơ động cũng khẽ mỉm cười, quay sang gật gật đầu với nàng. Thiếu nữ áo trắng mang theo cơ động đi đến một cái quầy cao lớn. Cần phải đứng lên một cái bậc tam cấp mới có thể đứng lên tới cái cửa sổ nhỏ bên trên. Sau khi dắt cơ động đến đó, thiếu nữ áo trắng mỉm cười nói. Ngài ở tiến hành đăng ký ở đây là có thể đi vào trong cánh cửa kia. Bên trong cánh cửa. Phía Tây Trái chính là khu vực đánh giá năng lực, nơi đó sẽ có người chuyên trách tiếp đãi ngài. Ta còn phải đi hướng dẫn cho những người khác nữa. Chúc ngài thuận lợi hoàn thành khảo hạt. Hơi hơi kho mình hành lễ với cơ động, thiếu nữ áo trắng lúc này mới xoay người bỏ đi. Phía sau quầy là một gã thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi, lấy ra một cái bảng. Nhưng hắn cũng không có đưa cho cơ động mà đặt trước mặt mình. Cầm lấy cây bút, lúc này mới ngẫm đầu nói. Chào ngài, mời ngài trả lời mấy câu hỏi của ta để đăng ký Hả? Cũng không cần mình tự viết sao? Tổng hội ma sư đúng là phục vụ đến nơi đến chốn a Vẽ mỉm cười trên mặt cơ động cũng không biến mất không hổ là công hội của ma sư. Chỗ nào cũng đều khiến cho người khác cảm giác thoải mái. Tên, động, họ, cơ, tuổi. 20. Học viện tốt nghiệp. Nghe đến câu hỏi này, cơ động thoáng do dự một chút. Hắn đương nhiên biết rõ. Nếu như mình báo ra tên thiên can học viện, thậm chí là xuất ra danh hào của mình trong mơ dương học đường, sẽ có lợi cho mình rất nhiều. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy bởi vì hắn cũng không có chân chính thừa nhận mình là người của Thiên can học viện. Cho nên câu trả lời của hắn là Lê Hỏa học viện Lê Hỏa học viện Gã thanh niên đang tiến hành ghi chép chật ngẩng đầu nhìn cơ động một cái gãi gãi đầu. Ta đến giờ vẫn chưa từng nghe qua có cái cao cấp học viện nào có tên này cả. Cơ động lạnh nhạt cười một tiếng, nói Chỉ là một sơ cấp học viện bình thường mà thôi, không phải là cao cấp học viện Gã thanh niên ghi chép chợt ngừng bút lại, nói Vị tiên sinh này Thật lòng nói với ngài một chút Nếu ngài chỉ vừa mới tốt nghiệp sơ cấp học viện Chỉ cần đến một ma sư công hội của quốc gia ngài tiến hành đăng ký là được bởi vì muốn đến tổng hội đăng ký ma lực không vượt qua tam quan như vậy sẽ không có tư cách tham gia khảo nghiệm tiêu chuẩn của tổng hội cao hơn bình thường một chút cơ động gật gật đầu